Hồi năm, đào, Hồi hoa hoa mộ hiểm. đào Hoa Mộ Hiểm hoa Vừa thấy Tiêu Giao Tử và Lãnh Như băng trở ra, Vương Phi Dương đứng dậy đón, hỏi Lãnh Huynh được gặp Trần Đại Hiệp rồi chứ? Lãnh Như băng đáp Rồi Vương Phi Dương hỏi Thương thế của Trần Đại Hiệp ra sao? Tiêu Giao Tử hỏi lại tràn Mấy ngày nữa lệnh muội có thể tới đây Vương Phi Dương kiến văn quảng bác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 Tiêu giao tử tao mày nói. Người nào vậy nhỉ? Nghe như cổ họng bị đau nặng. Đoạn Tức bước đi ra ngoài. Vương Phi Dương nói. Giọng người này nghe quen quen, tại hạ phải ra coi thử. Lời chưa dứt, người đã chạy ra. Không thấy tay áo rộng của tràng chuyển động, mà người đã vọt đi nhanh như tiêu chớp, ra trước cả thanh vân quán chủ. Lạnh như băng nói với tiêu giao tử. Lão tiền bối dừng bước. Tiêu giao tử đã đặt chân lên bậc cửa, bèn quay mình lại hỏi. Có việc gì? Lạnh như băng đáp. Vị tiểu huynh đệ của vãn bối tính bếp nóng nảy, thỉnh đạo trưởng chiếu cố. Nếu hắn có hỏi về vãn bối, thì đạo trưởng cứ bảo rằng vãn bối phải vào mật thất chăm sóc trần lão tiền bối. Tiêu giao tử hơi ngẫn người hỏi. Công tử định đi đâu? lạnh như băng cười khô một tiếng. Bản bối phải đi tìm lại sâm hoàng. Rồi cũng không đợi tiêu giao tử hồi đáp, tràng đã phi thân ra ngoài. Tiêu giao tử vội gọi. Hãy khoan! Đoạn tung người đuổi theo. Nhưng chỉ một thoáng đã không thấy hình bóng lạnh như băng đâu nữa. Tiêu giao tử đứng ngẩn ra, miệng lẩm bẩm. Kinh công đến thế thì khắp giải trường giang này chẳng ai bị kịp chỉ nghe thanh âm thàng đặt vọng lại thanh vân quán chủ ở đâu tiêu giao tử sực tỉnh vội chạy về phía đó có tiếng vương phi dương nói lão thâu nhi đến thanh vân quán làm gì vậy tiêu giao tử thấy một lão già gầy quắt tuổi trạc ngũ tuần để một chồng dâu dê người lấm lem bụi đất ngã nghiêng đi bên cạnh vương phi dương lý tiểu hổ và thanh y thiếu nữ đi kèm ở phía sau Lão nhân gầy quát bỗng sải bước vào tây xương thất Cũng chẳng đợi vương phi dương giới thiệu Cung tay nói Đạo trưởng có phải là thanh vân quán chủ Tiêu giao tử chấp tay đáp Bần đạo là tiêu giao tử Trỉnh quý danh của tôn giá Lão nhân miệng cười đáp tên của lão phu nghe bất nhã lắm Là liễu thanh phong lão thâu nhi Tiêu giao tử nói Từng nghe đại danh của tôn giá đã lâu Liễu Thanh Phong đưa mắt nhìn cách bố trí trong phòng nói Vô sự chẳng lên tam bảo điện, lão chỉ thỉnh vấn quán chủ một câu thôi Có phải Trần Đại Hiệp Trần Hải lạc bước tại Thanh Vân quán hay không? Tiêu giao tử cao mày đáp Liễu Đại Hiệp hỏi vậy để làm gì? Liễu Thanh Phong nói Nghe phong Thanh Trần Đại Hiệp bị cừu ra ám toán Thân thọ trọng thương, chẳng rõ thật hay hư Khách nhân đột ngột hỏi thẳng như vậy Tiêu giao tử trong nhất thời không biết ăn nói thế nào Vương Phi Dương đỡ lời Sao? Lão Thâu Nhi lại nhập theo tà phái của Đông Hải xong giao rồi trăng Liễu Thanh Phong ngẩn người nói Lão Thâu Nhi này ngoại hiệu tuy bất nhã Nhưng tự tin mình còn vài phần cốt khí Vương Công Tử hỏi thế chẳng hóa ra coi khinh lão phu này quá ư Vương Phi Dương nói Vậy lão rò xét nơi hạ lạc của Trần Đại Hiệp để làm gì? Liễu Thanh Phong bỗng cười vang nói. Năm xưa lão phu từng thụ ơn cứu mệnh của Trần Đại Hiệp, cho nên mới vội đi dò xét, tiện thể mang tặng một lọ thương dược Ngừng một chút, giọng nói trở nên buồn dầu. Vạn nhất bất hạnh, Trần Đại Hiệp đã qua đời, thì lão phu cũng muốn được dập đầu trước linh cữu mà biểu thị tấm lòng. Tiêu giao từ nói. Cương thế của Trần Đại Hiệp quá trầm trọng, chỉ e dược vật cũng không thể còn công hiệu. Liễu Thanh Phong nói Nếu là dược vật thông thường, Lão Phu mặt mũi nào dám mang đến Thanh Vân Quán? Tiêu Giao Tử nói Đó là dược vật gì, có thể cho Bần Đạo xem trước được trăng. Liễu Thanh Phong rút từ trong túi ra một chiếc bình ngọc, nói Nếu Lão Phu không lầm Thì đây là Thiên Niên Sâm Hoàng do Sâm Tiên Long Thiên Lộc điều chế. Lý Tiểu Hổ trầm trầm nhìn chiếc bình ngọc, kinh ngạc thốt lên. "Ồ, đây là bình Thiên Niên Sâm Hoàng của huynh đệ chúng tại hạ bị mất." Đoạn nhớ đến lạnh như băng, bèn dương mắt ngó tứ phía, vẻ mặt lập tức lộ vẻ sầu khổ, nói tiếp. "Quán chủ, đại ca của tại hạ đi đâu rồi?" Tiêu giao Tử ho nhẹ một tiếng, nói: Lệnh ca có việc đi rồi, sẽ trở lại thôi Đoạn đưa tay tiếp nhận chiếc bình ngọc Mở nút, cả phòng lập tức thơm mùi hương thanh khiết gật đầu nói Không sai, quả đây là đệ nhất thành phẩm trị thương của võ lâm hiện nay Do sâm tiên long thiên lộc khổ công điều chế Liễu thanh phong cung tay nói Sau khi thương thế Trần Đại Hiệp đã lành Thỉnh quán chủ chuyển lời hỏi thăm của lão Thâu Nhi Nay lão phu xin cáo biệt Đoạn quay mình bước ra Tiêu giao tử cao giọng nói Thỉnh liễu lão dừng bước một lát, bần đạo có điều muốn thỉnh giáo Liễu thanh phong dừng chân hỏi Quán chủ có điều gì chỉ giáo Danh tính của lão tuy bất nhã, nhưng lời nói lại thanh lịch dị thường Tiêu giao tử thở dài, nói Trần Đại Hiệp quả thực đang ở thanh vân quán Có bình thiên niên Sâm hoàng này của liễu lão Trần Đại Hiệp hẳn sẽ bảo toàn được tính mạng Bần đạo thay mặt Trần Đại Hiệp đảm tạ liễu lão. Đoạn đưa bàn tay áp ngực, cúi mình hành lễ. Liễu Thanh Phong cười ha hả, nói Lão Thâu Nhi này chịu ơn cứu mệnh của Trần Đại Hiệp thì phải báo đáp. Lão Phu không dám quấy nhiễu quán chủ thêm, nay xin cáo biệt. Nói đoạn quay mình chạy đi. Tiêu Giao Tử nhìn theo, thở dài. Người này danh tính bất nhã, nhưng thật vô cùng hào phóng. Vương Phi Dương nhìn quanh, không thấy lãnh như băng bất giác cau mày, hỏi Lãnh huynh đi đâu nhỉ? Tiêu giao tử đang đâm chiêu suy nghĩ, nghe câu hỏi của Vương Phi Dương trật ngẫn ra một lúc rồi mới dậm chân, nói Ôi, nếu lãnh như băng chịu chờ thêm một chút đâu đến nổi phải cất công Vương Phi Dương ngạc nhiên hỏi Lãnh huynh đi đâu vậy? Tiêu giao tử nói Vì Trần Đại Hiệp thương thế nghiêm trọng, Chỉ thiên niên xâm hoàng mới cứu mạng được, nên lãnh như băng đã đi truy tìm để lấy lại bình xâm hoàng bị mất. Vương Phi Dương nói, Thiên địa mênh mang, lãnh huynh biết đi tìm ở đâu kia chứ? Tiêu giao tử nói, Hoàng thiên hữu nhãn, xâm hoàng bị mất, thế mà cuối cùng lại tình cờ được hoàn lại cho chúng ta. Vương Phi Dương bỗng kêu rật giọng, Hỏng, nguy to rồi.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 Vương công tử lo lãnh như băng dấn thân thiệp hiểm đi tìm sâm tiên long thiên lộc phải không? Vương phi dương đáp Không sai Thiên niên sâm hoàng bị mất đi Dù có bị đem xuống đáy bể hay lên đỉnh tuyết phong Tràng cũng quyết tìm ra Nhưng còn một cách khác Thiết tưởng Tràng lúc này đang đi tìm người điều chế ra nó là sâm tiên long thiên lộc Tiêu giao tử lộ vẻ khẩn trương, nói Quả có như vậy, thế thì nguy hiểm vô cùng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 Nhưng ngụy lão thường du ngoạn nay đây mai đó Lúc này chẳng biết ở đâu Làm sao tìm cho được Bỗng nghe thanh y thiếu nữ kêu lên thất thanh Ôi Gã tiểu quỷ kia chạy đâu rồi Vương phi dương dậm chân nói Muốn chết ư Làm sao biểu muội cứ lưu tâm đến hắn như vậy Thanh y thiếu nữ nói Chúng ta hãy mau đi tìm gã tiểu quỷ ấy Vương phi dương đáp Kinh công của hắn chẳng tầm thường, chỉ e lúc này đã ở cách đây mấy rạm, chúng ta đuổi theo sao kịp. Tiêu Giao tự nói, Ôi! Thực là nguy to, bần đạo suốt một đời chưa bao giờ lại hồ đồ như lần này. Lại nói lãnh như băng sau khi rời Thanh Vân Quán, tiếp tục thi triển kinh công mà băng mình vùng vụt về hướng bờ sông. Tràn tránh đường trái quan, nhắm phương hướng vượt đèo núi mà đi gấp. Đi một mạch không nghỉ, Lúc đến bờ sông, người đã đầm đìa mồ hôi. Tràng vượt nước sông lên giữa mặt, thần trí lập tức tỉnh táo hẳn lại. ngẩng đầu lên, chỉ thấy một lá thuyền câu nhỏ ở cách tràng trừng mươi trượng. lạnh như băng mục quan hơn người, ngưng thần nhìn thấy trên thuyền là một lão nhân đội nón lá, bèn đề chân khí vào đan điền, gọi. Lão bá bá, thỉnh trở dùng tại hạ qua sông, sẽ có trọng kim hậu tạ. Tiếng gọi của tràng nghe không to,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 Lãnh như băng cười đáp Tại hạ bất quá chỉ luyện một chút võ công Phiền lão bá bá trở tại hạ sang sông Tại hạ có việc gấp Lão nhân gật đầu Chèo thuyền sang bờ bên kia Lãnh như băng trăm chú nhìn dòng nước chảy băng băng Bỗng mặt biến sắc Vội ngồi xuống Nhắm nghiền hai mắt tựa lưng vào mạng thuyền Mặt tái nhợt. Không biết bao lâu Bỗng lão nhân gọi Công tử đến bờ rồi Lãnh như băng mở mắt Thấy Thái Dương đã ngã về phía Tây, liền búng người bay lên bờ, vừa bỏ vào tay lão nhân một thỏi bạc, nói Gửi lão bá bá chút tiền uống rượu, đa tạ lão bá bá Đoạn quay người chạy đi Lão nhân nhìn kỹ thỏi bạc, vội cao giọng gọi với theo Nhiều quá, lão hán đâu dám nhận lạnh như băng không ngoảnh đầu lại Tràng nóng lòng chạy gấp về phía đào hoa trang tràng phải tìm được lục y tiểu thư ở vĩ thúy lâu chủ nhân của hai thiếu nữ mà ngay bờ sông tràng đã cho tấm vải hoa đào vẫn nở rộ đón gió đào hoa trang vẫn không thiếu khách tất nập kéo vào lạnh như băng nhắm thẳng hướng đào hoa trang cứ đường tắt mà đi tràng đã có ý định đại thái sẽ vào đào hoa trang từ phía sau rừng hoa đào một con đường nhỏ lát đá trắng phiêu lạc giữa một thảm cánh hoa tàn dụng quanh co dẫn tới giữa rừng đào dày đặc Qua vài khúc quanh nữa, đến một ngã rẽ, lãnh như băng dừng chân, quan sát tứ phía rồi men theo một đường ở chính giữa mà đi. Cảnh vật ở đây đẹp đến đảo lòng, cả một dừng hoa đào, hoa hồng thảo lục, trông như bức họa đẹp mắt, nhưng cứ cách một quảng lại có chốt cảnh giới nghiêm mật. Lãnh như băng đi được trường năm trượng, bỗng thấy từ sau một gốc đào lâu năm ló ra hai thanh y thiếu niên. Hai gã này tuổi trạt 20, mặt mũi tuấn tú. Chỉ riêng cặp mắt láo liên đảo qua đảo lại đầy vẻ hôn quang, sắc diện thì nhợt nhạt. Lãnh như băng đã bị chúng nhìn thấy, tràn lập tức cất bước đi thẳng tới. Hai thanh y thiếu niên bèn bước ra chắn đường, cười hỏi. Quý khách định đi đâu vậy? Lãnh như băng đáp gọn lõng. Phỉ thúy lâu. Hai gã thiếu niên hơi nhạt nhiên hỏi. Phỉ thúy lâu ư. Lãnh như băng không nói không rằng bóng một quan vào hai gã. Hai gã chăm chú nhìn tràn một chập, rồi gã bên tả thông thả nói. Chắc đại gia muốn gặp lục y cô nương. Lãnh như băng gật đầu nhẹ. Hai gã thiếu niên đưa mắt nhìn nhau, nói. Lục cô nương đã dạng ngưng tiếp khách trong ba ngày, thỉnh đại gia lưu danh tính, ba ngày sau hãy tới. Lãnh như băng lạnh lùng nói. Ta không thể không gặp nàng ngay hôm nay. Đoạn cất bước đi thẳng. Hai gã thiếu niên nhìn tứ phía, không thấy ai khác, lập tức xông lên, túng lấy ngực áo của lãnh như băng mà quát. Đứng lại. Lãnh như băng thọc ngay lấy gã đứng bên tả, ngầm vận nội lực đẩy hắn đi trước, dơ hữu trưởng về phía gã đứng bên hữu. Gã bên tả cảm thấy nửa thân tê dại, lực đạo toàn thân bị mất hết, mới biết đã gặp cao thủ, trong lòng cực kỳ kinh hãi. Còn gã kia thấy đồng bọn như vậy, lại nhìn trưởng thế sẵn sàng đánh tới, đành vội bỏ chạy. Lãnh như băng đã đoán trước là hắn sẽ đào tẩu, thủ thủ của tràng lập tức túng lấy áo của gã nói nhỏ. Ngươi mà chống cự, ta sẽ làm đứt tâm mạch của ngươi, ngươi sẽ chết ngay tại chỗ. Gã này quả nhiên không dám cử động. Lãnh như băng vỗ vào lưng gã nói. Cả hai ngươi đều bị ta dùng thủ pháp chấn huyệt rảm mạch đã thương yếu huyệt. Nội trong bảy ngày không được vận khí động thủ với người, kẻo sẽ thổ huyết mà chết. Hai gã thiếu niên tuy bị phong bế huyệt đạo, không thể kháng cự, nhưng hai mắt lộ vẻ nghi ngờ. lạnh như băng lạnh lùng nói. Nếu các ngươi không tin, hãy vận khí thử coi. Nói đoạn tràng ấn tay vào huyệt đạo của hai gã. Hai gã y lời ngầm đề chân khí, quả nhiên cảm thấy yếu huyệt ở sau lưng huyết khí không tới được thì vô cùng kinh hãi. Vội cúi đầu nói Chúng tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn Thỉnh đại ra thứ tội Lãnh như băng lạnh lùng nói Các ngươi hãy chờ ở đây Đợi khi ta trở ra Sẽ giải quyết cho các ngươi Đoạn đi được mấy bước bỗng ngoảnh đầu lại nói Đừng quên việc sinh tử Của các ngươi hoàn toàn lệ thuộc vào ta Nội nhật nửa tháng Việc đạo chưa được giải Thái âm kinh mạch sẽ ngưng kết bột thương Từ nay trở đi không được luyện võ tông Hai gã im lặng, gật đầu. Lãnh như băng không lý gì đến chúng nữa, dạo bước về phía vĩ thúy lâu. Một hàng dào chút cao ngất bao quanh tòa thanh lâu, cửa ra vào cũng làm bằng chút nửa khép nửa mở. Lãnh như băng đẩy cánh cửa chút bước vào bên trong. Một tỳ nữ dung mạo thanh tú, vội chạy tới, cung thân nói. Vị thiếu gia đã vào nhầm cửa thì phải. Lãnh như băng cười hỏi.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 Không được, cô nương đang tiếp khách. Lãnh như băng không thèm để ý, bước vào sảnh. Trong đại sảnh có những bức màn lụa tím bôn vũ, bốn chiếc ghế màu hồng, đệm bọc vải trắng như tuyết, bốn góc có bốn bồn hoa lớn, hương hoa thơm ngát. Đại sảnh không có một bóng người. Lãnh như băng đảo mắt, chỉ thấy phía góc bên tả có một cầu thang gỗ trải lụa trắng, bèn lập tức tiến về phía đó. Lên hết 18 bậc thang, đến một sảnh rộng chính thiếu nữ y phục diễm lệ ngồi một hàng trong sảnh, thấy lạnh như băng lập tức cúi lại dàn hàng ngang trước mặt chàng. Tỳ nữ đứng giữa ngắm chàng, thông thả chì bàn tay ngọc nói: Người đến đây?" Lạnh như băng lạnh lùng hỏi. "Cái gì?" Ả tỳ nữ tự hồ đứng đầu cả nhóm, tròn mắt hỏi. "Khách của lục y cô nương ư, thỉnh thiệp Lạnh như băng lắc đầu đáp: Không có Tỳ nữ hỏi Không có thiệp đến đây làm gì Lãnh như băng đưa mắt nhìn bậc thang dẫn lên lầu trên, nói Ta muốn tìm một người Cả đám tỳ nữ nhao nhao hỏi Tìm ai vậy? Lãnh như băng đáp Lục y Đoạn bước lên nói Tránh ra mau, ta không muốn động thủ Đám tỳ nữ giận dữ bảy tám ả lập tức súng lại định giữ lấy tràn lãnh như băng quát mắt hất vai tràn tới tả thủ đột nhiên thi triển cầm nã thủ pháp, chụp lấy cánh tay của tỳ nữ đứng đầu cả nhóm ả tỳ nữ này lập tức buộc phải xoay mình bị tràn đẩy thẳng về phía các ả còn lại tràn xuất thủ quá nhanh cả đám tỳ nữ kinh hãi vội dạt lùi cả đi lãnh như băng vọt qua chỗ họ chạy lên lầu trên thanh xuân như một ly trà buốn thêm vài ký đậm đà thanh xuân. Các huynh đệ tỷ muội hãy mua trà ủng hộ cho kênh nhé. Số điện thoại 0985055948 để được tư vấn mua hàng ạ. Chúc huynh đệ tỷ muội nghe chuyện vui. Lạnh như băng vọt qua chỗ họ, chạy lên lầu trên. Đám tỳ nữ biết không đương nổi, đều dừng lại ở bên dưới, không dám đuổi theo. Lầu thượng chia làm hai phòng song song với nhau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 Lục y mỹ nhân thần chí chưa mê, trong lúc đung đưa cặp mắt qua lại đã nhìn thấy lãnh như băng thì đột nhiên buông rơi tấm khăn trắng lao miệng, ngồi nghiêm mặt lại. Hai đại hán trong lúc nốt dụ, một quan chuyển động, trực phát hiện lãnh như băng thì đột nhiên biến sắc, đặt trung dụ xuống. Gã đại hán ngồi ở phía đông cười một tiếng, nói Hảo tiểu tử, to gan lắm. Đoạn đứng bật dậy, bước ra khỏi bàn, phách không tung ra một quyền. Lãnh như băng nghe miếng quyền của gã xé gió, biết võ công của đối phương chẳng tầm thường, bèn nghiêng người, sử dụng bộ pháp đảo thái thất tinh bộ, lách qua gã đại hán cảng đường, tiến vào giữa lương đài, chú mục nhìn lục y mỹ nhân, lạnh lùng hỏi. Cô nương là lục y. Lục y mỹ nhân thái độ bình thản miễn cười đáp. Tệ tiếp chính là lục y, đại danh của công tử. Lãnh như băng nói. Cô nương khỏi cần biết. Gã đại hán ngồi ở phía tây đột nhiên đập một trưởng xuống bàn, nói Khẩu khí hào cường, ta phải giáo huấn cho ngươi trước, rồi sẽ tính sau. Lãnh như băng nhìn vết trưởng của đối phương trên bàn, trông như một vết lõm, thì nghĩ thầm. Nội lực hùng hậu quá, người này ta không thể xem thường. Gã đại hán công kích trước lúc này đã quay lại dùng thức ngạ hổ bổ dương, thủ thủ xuề da trột tới. Lãnh như băng lại chuyển dịch vai, hỏa lui mấy thước vẫn chưa trả miếng. gã đại hán thứ hai đột nhiên bật dậy khỏi bàn, xông ra dán một quyền vào sau lưng lãnh như băng. lãnh như băng chuyển bộ tạt ngang tránh đòn quyền ấy. hai đại hán một trước một sau đồng thời triển khai thế công cực nhanh, quyền trưởng ào ào như gió bão. lãnh như băng lách thân trong làn quyền trưởng giao thoa, cuối cùng vẫn chưa trả đòn. thân pháp của tràng kỳ ảo khiến quyền trưởng của hai đối phương vẫn không thể đánh trúng tràng.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 Kỳ thực chỉ có hai đại hán luôn tay công kích, còn lãnh như băng Thủy Trung vẫn chưa trả đòn, nghe tiếng nói của lục y Mỹ Nhân, hai đại hán bèn nhảy lùi lại. Lãnh như băng vẫn chưa hoàn thủ, nhưng cũng cảm nhận được đối phương có võ công thập phần cao minh, quyền trưởng cương tình mãnh liệt. Lục y Mỹ Nhân chú mục nhìn lãnh như băng, miễn cười nói. Nhị hổ tương tranh, ác một sẽ thọ thương, ba vị nếu còn giao đấu, dù ai thọ thương cũng đều đáng tiếc.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 Lục y Mỹ nhân cung thân hành lễ với lãnh như băng nói Lục y mệnh bạc, xuất thân tiện nghiệp, nên lai tống vãn mong nhờ các vị ân khách ban thưởng sủng ái Mà được hưởng chút thịnh danh, công tử nếu không e ngại, thỉnh ngồi vào bàn tiệc Tiện nữ sẽ cho bày bàn tiệc mới để tiếp đải công tử Ngừng một chút, miễn cười nhìn hai đại hán nói tiếp Chưa đánh nhau chưa thành bàn hữu, có câu anh hùng cương tích tam thuy nhất chiến Thật là kỳ phùng địch thủ, tướng mộ lương tài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 Có nói ra cô nương cũng chẳng biết. Lục y mỹ nhân miễn cười. Công tử đã không muốn nói tính danh, tiện khiếp chẳng dám nài ép. Quay sang hai đại hán, nói Nhị vị đây là hai nhân vật thượng thừa của Võ Lâm Giang Nam, Phó Quốc Tiền ở Hàng Châu và Bạch Hưng Tài ở Dương Châu. Lãnh như băng nhẹ gật đầu nói Hân hạnh được biết đại danh. Phó Quốc Tiền cung tay, nói không dám, huynh đài dường như không phải là người trong võ lâm giang nam, lạnh như băng đắt. tại hạ từ vùng xa xôi hẻo lánh tới đây, bạch hưng tài nói, thân pháp huynh đài kỳ ảo, chúng tại hạ chưa từng gặp cao thủ như thế này, tại hạ xin kính huynh đài một chung. lãnh như băng đã cầm chung dụ lên định uống, nhưng đột nhiên lại đặt xuống, thông thả nói, tại hạ không uống được dụ, đành phụ nhã ý của huynh đài. Lục y miễn cười, chú mục nhìn phó, bạch hai người nói Công tử đã không uống được, tử bất khả ép, tiện thiếp xin được uống thay tràn Cũng không chờ hai người kia có đồng ý hay không, liền nâng trung dụ lên uống cạn. Phó quốc tiền cười ha hả, nói Cô nương đã đại diện, tại hạ mạo muội kính hai trung được trăng Lục y ngưỡng mày, một quan liếc lạnh như băng cười đáp Chỉ e quá lộ liễu khiến công tử đây chứa mắt. Nói đoạn tự rót dụ vào chén uống cạn. Bạch Hưng tài đảo mắt hai lượt, đột nhiên đứng dậy nói. Cơm no dụ say rồi, không dám phiền nhiễu thêm, xin cáo biệt. Phó Quốc Tiền cũng cung tay, nói. Tại Hạ cũng cần cáo biệt. Lục Y thông thả đứng lên, cung thân nói. Hôm nay chưa thể bồi tiếp nhị vị chu đáo, tiện thiết cảm thấy quá khiến khuyết thỉnh nhị vị dịp khác. Phó quốc tiền cười nhạt. Nếu được gọi, tất phải tới ngay. Đoạn quay mình bước đi. Bạch Hưng tài lạnh lùng nhìn lãnh như băng, cung tay nói: "Hẹn tái ngộ." Rồi quay mình đi ngay. Lục Y nhìn theo hai người xuống lầu, rồi mỉm cười quay sang nói với Lãnh Như Băng: "Hai vị ấy tức giận bỏ đi, chỉ e món nợ lần này sẽ chúc lên đầu công tử." Lãnh như băng thẳng nhiên nói. Tại hạ với họ vô bán vô cường, có món nợ gì kia chứ? Lục y cười. Mỹ sắc làm say lòng người, tình như mũi kiếm khiến máu đổ, xưa nay anh hùng hào kiệt có mấy ai không bại dưới tay nữ nhân. Miệng nói, mắt cười lộ vẻ tự phụ. Lãnh như băng lạnh lùng nói. Nhưng tại hạ tới đây hoàn toàn chẳng phải vì Mỹ sắc của cô nương.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 Đáng tiếc y phục chưa được như ý, trong phòng tiện thiếp có vài bộ nam trang, thỉnh công tử vào thay y phục, rồi chúng ta lại tiếp tục đàm luận được trang Lãnh như băng nói, thịnh tình tâm lãnh, tại hạ thấy khỏi cần. Lục y mở tròn đôi mắt đẹp, nói, công tử cái gì cũng từ chối, khiến tiện thiếp thật khó đoán biết ý của chàng Lãnh như băng lạnh lùng nhìn lục y một chập nói, rất đơn giản thại hạ đến lấy lại một vật. lục y hơi sững sờ. vật gì vậy? lạnh như băng đát. mảnh vải. lục y cười thanh khách nói. tiện thiếp cứ tưởng công tử muốn lấy vật gì trân bảo, hóa ra chỉ một mảnh vải. công tử đã quá bộ tới vĩ thúy lâu này, dù vì mục đích gì cũng là thượng khách của lục y này. trước hết hãy uống với tiện thiếp vài chung dụ, rồi tiện thiếp sẽ dân tràn những gì tràn muốn lạnh như băng không ngờ việc đòi lại mảnh vải thuận lợi đến thế bất giác hơi ngưỡng người lục y đưa bàn tay nhà ngọc rót dụ vào trung cho tràng rồi rót cho mình nâng trung dụ lên trước mặt tràng nói người trong võ lâm tiện thiếp gặp không ít ai cũng đa nghi nếu công tử không ngại chỗ lạ thỉnh hãy dùng trung dụ của tiện thiếp mà đối ẩm được trăng nói đoạn nàng cầm trung dụ của tràng uống cạn lạnh như băng thấy không tiện từ chối Sợ bị người cho là nhát gan, đành cầm trung dụ của nàng lên uống từ từ, vừa uống vừa ngầm vận chân khí. Lục y miễn cười, nói Công tử lặn lội đường xa tới đây, nếu trở về tay không há chẳng vũng công. Tiện thiếp có tập thổi tiêu, tự tin thành tựu cũng khá, nếu công tử có hứng nghe tiện thiếp nguyện tấu một khúc. Lãnh như băng nói Không dám phiền cô nương, Tài hạ còn có việc khẩn yếu, chẳng tiện ngồi lâu, đành phụ nhã ý. Lục y rút ra một cây ngọc tiêu, nói Công tử không có hứng thưởng thức, nhưng tiện thiếp lại có tình thổi tiêu. Cũng chẳng đợi chàng có đáp ứng hay không, liền đưa cây tiêu lên môi mà thổi. Tài thổi tiêu của nàng cự hồ đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa, tiếng tiêu vừa cất lên đã nỉ non ai oán, thấu tận cõi lòng. Lãnh như băng bất giác bị tiêu âm chinh phục, ràng vốn đã u sầu, nay vẻ mặt càng thêm ưu tư buồn bã. Bỗng tiếng tiêu trầm hẳn xuống, trầm mãi, trầm mãi đến tận cùng, như muốn len vào tận đáy lòng, rồi bỗng đứt đoạn, tiếp đó lại nứt lên ai oán như muốn nói đến nỗi khổ của một giai nhân liễu yếu đào tơ đang lâm cảnh tương tư tình lang nơi viễn xứ. Lạnh như băng như say tiếng tiêu, ngồi lặng người bất động. Khi tiếng tiêu ngừng bặt, ràng như người vừa tỉnh mộng, ngẩng đầu nhìn tứ phía, Thấy trời đã vào đêm thì rật mình, nghĩ thầm. Ta đã bị tiêu thanh hấp hồn. Bèn lập tức đứng dậy, hít một hơi dài. Lục y cất cây tiêu, không chờ lãnh như băng cất tiếng, đã nói trước. Thỉnh công tử bình phẩm, tiện thiết thổi tiêu có nghe được hay trăng. Lãnh như băng nhìn các vị sao nhấp nháy ngoài sông, nói. Muộn rồi, tại hạ phải đi. Lục y ngưỡng mày, mắt lộ một tia sát cơ nhưng chỉ trong thoáng chốc đã khôi phục vẻ tươi cười duyên dáng, nói. Thỉnh công tử đợi một chút, tiện thiếp đi lấy mảnh vải cho chàng Đoạn đứng dậy bước đi, yểu điệu và tha thướt đầy vẻ gợi tình. Lãnh như băng thấy nàng bước vào phòng trong. Một vùng sáng lóe lên, đèn trong phòng được thắp sáng. Lãnh như băng di chuyển phương vị, đến khe cửa ngó vào phòng. Một bóng người di động một hồi bên song cửa. Rồi đột nhiên đứng bất động. Lạnh như băng đợi một hồi lâu, vẫn không thấy Lục Y trở ra. Không thể chờ thêm, chàng bước vào phòng. Chàng đẩy cửa mở đến nửa chừng, đã bước nửa bước, bỗng nghĩ thầm. Đêm hôm khuya khoắt, một đôi nam nữ ở trốn cô lâu, ta há có thể đường đột bước vào phòng the. Bèn ho một tiếng, định nói thì từ trong phòng vọng ra giọng nói của Lục Y. "Công tử quá khách khí." Vĩ thúy lâu đâu phải tấm cung của bậc vương hầu, tiệm thiết chẳng phải là vương phi. Lãnh như băng lạnh lùng nói. Cô nương mau hoàn trả mảnh vải, tại hạ còn có việc trọng yếu phải làm ngay. Một tiếng thở dài vọng ra, rồi tiếng tiêu giáo rắc lại cất lên. Lãnh như băng cười một tiếng, đẩy hẳn cửa bước vào, lập tức đứng ngay người. Chỉ thấy lục y đã cởi bỏ y phục, để lộ tấm thân nõn nà nửa nằm nửa ngồi trên giường đang cầm tiêu mà thổi mắt nàng đung đưa vẻ mặt nửa tươi cười nửa như không chăm chăm nhìn lạnh như băng tiêu âm nhạc khoan dịu rạt như khêu gợi xuân tình lạnh như băng tâm thần hơi chấn động phải vận nội công để chế ngự tiêu âm tiêu âm của lục y bổng dồn dập dân trào cuồn cuộn như trong cơn hồng thủy lạnh như băng toàn thân bừng bừng người vã cả mồ hôi phải một lúc sau mới chấn tĩnh cơn xúc động mãnh liệt Lục y mỹ nhân đột ngột ngồi dậy, thần sắc đại biến, bắt đầu vội vã đi lui đi tới trong phòng, tiêu âm cũng nhiệt với tiếng bước chân mà mỗi lúc một gấp cát, như kinh như hải, tràn ngập khắp phòng. Chỉ thấy nàng lúc này đã chạy như bay như biến khắp phòng, thân hình thoang thoảng mùi mồ hôi ngây ngất. Bỗng hịch một tiếng, lục y bị vấp chân ngã trúi xuống đất, tiêu âm cũng lập tức bạc ngừng. lạnh như băng từ từ mở to hai mắt, nhìn lục y nằm tên hênh dưới đất, thông thả dơ hữu trưởng lên. Lục Y nằm dưới đất tự hồ không có khả năng đề kháng. Trưởng thế của tràng mà dán xuống, hẳn nàng sẽ chết tức thời. Nhưng tràng chậm giải thu tay lại. Lục Y thoát chết, nằm yên một hồi rồi mới ngồi dậy. Cây tiêu trong tay nàng bị văng cách xa ba bốn thước. Chỉ thấy nàng hơi động đậy, đoạn thổ ra một búng huyết. Lãnh như băng bước tới, lạnh lùng nói: Tại hạ không muốn chết nữ nhân hãy mau hoàn trả mảnh vải tại hạ phải đi ngay lục y hai tay chống sàn thông thả đứng dậy chạy lại giường nằm bật xuống nói thiếp thọ thương rồi hành động bất tiện mảnh vải ở dưới gối của thiếp tràn lại mà lấy lạnh như băng hơi sững sờ cuối cùng thông thả bước tới mái tóc của nàng lòa xòa bên gối mặt tái nhợt hai mắt lim dim khóe miệng còn vết máu thương thế của nàng cực kỳ trầm trọng Nàng nằm ngửa trên giường như một cái xác lạnh như băng do dự một chút Đoạn thò tay xuống dưới gối Quả nhiên rút ra một mảnh vải trắng Mở ra xem Chẳng có chữ gì Chỉ thấy một luồng u hương sọc lên mũi Đây nào phải là vật cần tìm Tràng liền trả giận định động thủ Bỗng cảm thấy trước mắt tối sầm Bụng nghĩ thầm Hỏng rồi Vội giơ tay dán xuống lục y một trưởng Nhưng trưởng mới xuống nửa trường Nội công đã tiêu tán Chính mình cũng đứng không vững, cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, người lão đảo, rồi ngã gục xuống sàn. Không biết bao lâu sau, lạnh như băng mới tỉnh cơn mê. Mở mắt ra, bốn bề tối om, động đậy tứ chi, chỉ nghe loãng soảng tiếng xích sắt, chắc hẳn chân tay đã bị xiềng xích cột lại. lạnh như băng định thần, trăng mắt vận nhãn lực mà nhìn chỉ thấy tứ bề là vách đá, không một chút ánh sáng tự nhiên. Kỳ ra đây là một thạch lao chuyên dùng giam giữ các nhân phạm trọng yếu lạnh như băng có cảm giác như thạch lao này nằm sâu dưới đất bất giác thở dài nghĩ thầm ta chủ quan khinh địch có chết trong địa lao này cũng đành nhưng trần đại hiệp đang chờ sâm hoàng như đại hạn chờ mưa nếu vì thiếu sâm hoàng mà có bệnh hệ gì thật là mối đại hận trong đời ta đang nghĩ thế bỗng nghe trên vách có tiếng lạch sạch lạch sạch thanh xuân như một ly trà uống thêm vài ký đậm đà thanh xuân